Chương 13 Dự định đến Nam Nhạc Quốc Uyển Quân Đáp Nhà ta ở Kinh Thành, nhưng ta vốn say mê với việc du ngoạn gian hồ, hiện đang đi thăm thú khắp nơi. Vừa hay đến nơi này thì tình cờ gặp Huynh. Mộ Trung Huynh, nhìn y phục và hành lý của Huynh, ta đoán Huynh cũng từ nơi khác đến đúng không? Mộ Chung Thiên nói Tại hạ vốn là người Nam Nhạc Quốc, gia phụ vốn làm nghề buôn vải. Ta đến trấn Long Biên để khảo sát giá cả và hàng hóa. Đang chuẩn bị trở về Nam Nhạc Quốc. Trùng hợp là lương công tử cũng đang đi thăm thú khắp nơi. Không biết công tử có muốn cùng tại hạ đến Nam Nhạc Quốc chua ngoạn một chuyến chăng? Nguyễn Quân suy nghĩ một lát. Nàng hiện giờ tuy đã rời khỏi kinh thành, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi của Đông Châu Quốc. Với thế lực của Âu Dương Bạch hiện nay, việc tìm ra nàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu vậy chi bằng bây giờ nàng đến Nam Nhạc Quốc, rời xa thế lực của Âu Dương Bạch, lại còn có mộ dung thiên làm bạn đồng hành, không phải sẽ càng an toàn hơn sao? Nghĩ đến đây, nàng nói với mộ dung thiên. Được vậy thì còn gì bằng? Ta cũng muốn đến các nước khác mở mang tầm mắt. Nay có mộ dung huynh dẫn đường thì còn ao ước gì hơn nữa? Đa tạ mộ dung huynh Mộ dung thiên trả lời Vậy được, sáng mai chúng ta sẽ lên đường Hiện giờ huynh đang ở đâu? Uyển quân nói tên quán trọ mình đang ở Mộ dung thiên nói Sáng mai ta sẽ đến nhà trọ của huynh Rồi chúng ta cùng lên đường Sau khi ra khỏi tử lâu Ba tên bậm trận lúc nãy vừa đi vừa chuỗi rũ. Mẹ kiếp, một miếng mồi ngon như vậy, vào tới miệng rồi mà vẫn để vượt mất. Một tên khác nói, đúng vậy đại ca, nếu không phải tại cái tên thư sinh kia, thì có phải bây giờ chúng ta đã có một đống ngân lượng rồi không? Tha hồn mà đến kỷ viện, thật đen đuổi mà. Nói đến đây, đột nhiên hắn ta ngừng lại. Hai tên kia thấy hắn ta đột ngột dừng lại cũng dừng theo. Trước mặt họ, một nam tử áo xanh đứng đó, nhàn nhã phe phẩy quạt. Thế nhưng trên người hắn lại toát ra khí thế bất người khiến người khác phải e sợ. Ba tên kia bất giác cảm thấy không rét mà rung. Tên được gọi là đại ca kia giả vờ bình tĩnh. Hắn ta cố nén cơn sợ hãi trong lòng, tiến lên một bước hỏi. Ngươi... ngươi muốn gì? Mộ dung thiên nhếch môi cười. Ánh mắt hắn thoáng qua tia âm hàn, nhìn thẳng vào ba tên kia, lạnh giọng nói. Lúc nãy ở tủ lâu, các ngươi đã làm gì? Tên đại ca lấp bắp. Bọn ta... bọn ta chẳng làm gì cả. Mộ dung thiên trầm giọng nói. Sao nào? Dám làm mà không dám nhận à? Tên đại ca biết việc đã bại lộ, lúc này có chối cũng không được gì, bèn lớn tiếng ngang ngược nói. Đúng vậy, là bọn ta đã làm. Vậy thì đã sao? Lúc nãy ngươi may mắn thoát khỏi tay bọn ta. Nhưng giờ thì đừng hòng. Biết điều thì mau để lại toàn bộ tiền vào lại đây. Bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Mộ Trung Thiên cười lạnh. Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Ba tên đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xông về phía mộ dung thiên. Chỉ thấy mộ dung thiên khẽ vung nhẹ chiếc quạt trong tay. Ba tên kia đều văng xuống đất, trên miệng phun ra máu tươi. Cả ba biết đã gặp phải cao thủ, liền quỳ gói dập đầu kêu xin. Đại gia, chúng tôi thật là có mắt không trồng, xin đại gia tha mạng. Mộ dung thiên lạnh giọng nói. Từ nay không được hại người nữa. Nếu ta còn gặp các ngươi ở Long Biên Trấn, ta sẽ không tha mạng cho các ngươi. Cúc Ba tên luôn miệng rối rít kêu. Cảm tạ đại gia, cảm tạ đại gia. Nói rồi cả ba vội vã rời đi, dường như sợ mộ dung thiên sẽ thay đổi ý kiến. Mộ dung thiên nhìn theo bóng dáng ba tên rời đi, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười nhạt. Thật ra khi vào quán, hắn đã nhận ra ánh mắt bất thường của ba người nọ. Lúc rời khỏi đó, hắn không đi đến nhà xí mà đứng ở một góc khuất quan sát. Cũng đã nhìn thấy tất cả hành động của bọn chúng. Hắn định thuận nước đẩy thuyền cho bọn chúng một bài học, nhưng không ngờ Lương Quân đã bước đến trước mặt hắn. Hắn chỉ còn cách phối hợp cùng Lương Quân diễn một vở kịch trước mặt bọn chúng. Lương Quân kỳ thực hắn sao không nhận ra nàng là một nữ nhân mặc nam trang, dáng người nhỏ bé đó, làn da tuyết trắng mịn màng, đôi mắt vượng yêu kiều, còn cả bộ dạng khi xấu hổ kia. nhớ đến dáng điệu của nàng, trong lòng mộ dung thiên bất giác cảm thấy ám áp hẳn. Một người con gái nhỏ bé yếu đuối, nhưng lại dám ra tay tương trợ khi người khác gặp nạn. hỏi sao không khiến người khác cảm mến? Chương 14 Thừa tướng Phu Nhân Lâm Trọng Bệnh Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường. Vì không gấp nên trên đường đi, họ có thể ghé thăm một số danh lam thắng cảnh khác. uyển quân cơ hội quên hết mọi chuyện ở Kinh Thành. Nàng vô cùng thoải mái thưởng thức những cảnh đẹp trên đường, cùng vô số các món ăn ngon tại những nơi họ đi qua. Ngày thứ 10 sau khi rời khỏi Long Biên Trấn, Họ dừng lại nghỉ chân tại một tủ lâu. Tủ lâu không lớn, họ gọi vài món tiểm tâm đơn giản, dự định dùng xong sẽ lên đường ngay. Đúng lúc này, bàn bên cạnh có người lên tiếng nói. Trương Danh, nghe nói người mới vừa trở về từ Kinh Thành. Không biết hiện giờ ở Kinh Thành có chuyện gì hay ho không? Trương Danh nói. Ôi dạ, Lý Tâm, Kinh Thành ấy mà. Dạo gần đây xảy ra nhiều biến động lắm. Đầu tiên là việc Thái tử Âu Dương Khắc bị trút phế. Sau đó là tam vương gia Âu Dương Bạch được sắc phong lên ngôi vị Thái tử. Người được gọi là Lý Tam nói. Chuyện tranh đoạt quyền lực thời nào mà chẳng có, ai làm Thái tử cũng được. Chỉ cầu mong bách tính chúng ta có ba bữa no bụng là được rồi. Trương danh tiếp tục nói. Trước đây Thái tử Âu Dương Khép có một vị hôn thê, là con gái thừa tướng. Nghe nói vị tiểu thư này cực kỳ xấu xí. Lý Tam ngạc nhiên kêu lên. Cực kỳ xấu xí mà có thể được Thái tử để mắt tới sao? Trương danh ra vẻ thần bí. Việc này còn chưa phải kỳ lạ nhất đâu. Việc kỳ lạ hơn nữa là sau khi Thái tử Âu Dương Khép bị phế, Hoàng thượng vậy mà lại đem vị tiểu thư đó gãi cho Thái tử Âu Dương Bạch, phong làm Thái tử Phi. Lý Tam gật gù Việc lạ đúng là năm nào cũng có. Xem ra thì vị tiểu thư này đúng thật là có mệnh Phượng Hoàng rồi. Nhà thừa tướng thật có phúc mà. Trương Danh lại nói Lương thừa tướng xưa nay nổi tiếng là người nhân đức. Nếu có thể được vinh hoa phú quý thì cũng thật sự mừng thai cho ngày ấy. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Gần đây thừa tướng phu nhân lại lâm trọng bệnh rồi. Chạy chữa thuốc thang khắp nơi mà không khỏi. Nghe nói tình hình ngày càng nguy kịch rồi. Lý Tam trầm ngâm Đúng là sự đời mà. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay là thái tử, ngày mai lại bị phế. Vừa mừng con gái thành Thái Tử Phi, vậy mà giờ lại lâm trọng bệnh. Đúng là thế sự vô thường. Trương danh lên tiếng Lý Tam, việc của những người quyền quý đó chúng ta nói để biết thôi, chứ không nên bàn luận sâu làm gì. Ai biết chừng sẽ tai bay vải gió thì sao? Lý Tam nói, được được, chúng ta giờ chỉ ăn thịt uống rượu thôi. Nào, ăn đi. Viễn Quân ngồi ở bàn bên cạnh, khi nghe hai người họ trò chuyện, nàng đã biết họ đang nói về mình. Nàng cố làm ra vẻ bình thản mà dùng điểm tâm, cố gắng không để ý đến câu chuyện của họ. Nhưng khi nghe họ nói đến việc thừa tướng phu nhân lâm trọng bệnh, rơi vào nguy kịch, nàng không còn bình tĩnh được nữa, bất giác buông đũa, ngồi thất thần. Mộ Trung Thiên thấy nàng ngồi yên, tưởng là nàng đã ăn xong, bèn nói. Lương Huynh, Huynh dùng bữa xong rồi sao? Vậy thì chúng ta lên đường thôi. Nguyễn Quân bất ngờ nói. Mộ Dương Thiên, thứ lỗi cho ta. Ta không thể theo Huynh đến Nam Nhạc Quốc được. Bây giờ ta có việc phải trở về Kinh Thành ngay. Mộ Dung Thiên kinh ngạc. Sao đột nhiên lại có việc rồi? Không phải mới vừa nãy vẫn yên ổn sao? Nguyễn quân nói, việc này nhất thời ta không thể nói với huynh được. Đợi ta về đến Kinh Thành giải quyết xong, ta sẽ đến Nam Nhạc Quốc tìm huynh. Mộ chung thiên biết là không thể thay đổi quyết định của nàng, chỉ trầm giọng nói. Được, vậy ta không miễn cưỡng lương huynh nữa. Khi nào mọi việc ổn thỏa, hãy đến Nam Nhạc Quốc tìm ta. Gia tộc mộ chung ta cũng có chút tiếng tâm. Ở Nam Nhạc Quốc ai ai cũng biết. Ta tạ mẫu Dung huynh, ta xin cáo từ." Nói rồi, Uyển Quân xoay người rời đi, Mộ Dung Thiên cứ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Trong mắt hắn bất giác hiện lên tia tiếc núi Uyển Quân tìm thuê một chiếc xe ngựa và một phu xe, gấp rút chạy về phía kinh thành. Khi nào ngựa quá mệt mỏi, Nàng lại tìm thuê một chiếc xe ngựa khác, đi liên tục không ngừng nghỉ.